các bạn đang nghe truyện khấu vấn tiên đạo của tác giả vũ đã thanh thạch nhóm dịch thánh thiên tiên dực trên kênh youtube của trần dân qua giọng đọc hoàng Vinh. xin cảm ơn bạn duku đã đầu nay ủng hộ kênh trần dân vlog và hoàng Dinh trong bộ truyện khấu vấn tiên đạo một lần nữa xin cảm ơn bạn khấu vấn tiên đạo tập 4 chương 28 mươi tám hùng đan tần tang Đang âm thầm suy đoán, cầm điếc và nua cùng với lưng còng có thể chỉ là bệnh tật của nhục thân. Do bệnh tật cùng với sinh hoạt mà tạo nên, còn hồn phách sẽ không bị ảnh hưởng. Xét cho cùng thì lão ngô chỉ mới có hơn 40 tuổi, hồn phách còn trẻ cũng là chuyện bình thường. Ở đời trước, người mới 40 tuổi còn có thể gọi là thanh niên. Bị hồn phách của lão ngô nhìn chầm chầm, kế bên còn có một con ác quỷ đang ngồi, khiến trong lòng tần tan sợ hãi. Mà nhiều hơn là hổ thẹn, Mặc dù không có nhiều giao tình cùng với lão ngô, Nhưng mà tốt xấu gì, Cũng ở chung với nhau nửa năm rồi, Mà lão ngô lại sợ sự lỗ mãn của hắn mà chết, Lão ngô, quan có đầu, nợ có chủ, Hãy chết ông là cái thứ đồ chơi kia, Nếu sau này ông ở dưới địa phủ, Có, có phát đạt, á, Muốn lên báo thù, Hãy hãy đi tìm nó nha, Tần Tàng Chỉ vào con ác quỷ, Đang ngồi ở góc tượng, Tận tình khuyên bảo, Khuyến cáo, Lại cảm thấy khó mà lừa mình dối người được. Lão Ngô, ông có nguyện vọng gì không? À đúng rồi, người nhà, người nhà của ông còn sống không? Hai cái đứa con trai kia của ông có khả năng nào còn sống không vậy? Lão Ngô giọng điệu bình thản nói, ta không có người thân. Tần Tàng cảm thấy khó khăn, không biết phải nói cái gì nữa. Hắn đã bị lão Ngô nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng rất là khó chịu, muốn khuyên lão Ngô nên nghĩ thoáng một chút. Nhưng mà chết cũng đã chết rồi nên nhanh chóng đi đầu thai đi Sao còn đứng bất động ở đó làm gì nữa Trong lòng tần tàn cảm thấy chết như vậy Đối với lão ngô mà nói chưa hẳn là không phải là chuyện tốt Xuống dưới có đoàn tụ cùng với người nhà So với ở trên đây sống như là cái xác không hồn còn tốt hơn Nhưng mà lại cảm thấy nói như vậy quá vô sĩ Không thể mở miệng được Bên trong phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh chỉ chốc lát sau, hồn phách của lão Ngô lắc lư vài cái, rồi hóa thành một luồng hồn dụ lướt về phía của ác quỷ kia. Ác quỷ kia nhìn tầng Tàng cẩn thận dò xét từng ly từng tí, ngẩng đầu lên hít một hơi. Hút hết hồn dụ vào trong miệng rồi rụt về lại. Tầng Tàng không biết phải ngăn cản thế nào nữa, mắt trừng ác quỷ, trơ mắt nhìn ác quỷ nuốt mất lão Ngô, chợt ý thức được tên gia quả này chính là một tai họa. Nếu không thể khiến cho ác quỷ nghe lời của mình răm rắp mà để cho nó làm sằng làm bậy, sau này không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội bị hại nữa. Địch nhân thì thôi đi, lỡ như bằng hữu thân thiết thì, thì sao đây Tần tàng cảm thấy may mắn vì người gõ cửa vừa rồi không phải là đạo sĩ và minh nguyệt. Mục đích của hắn cầu tiên là để trường sinh, không phải trở thành ma đạo giết người. Nếu như không thể khống chế được ác quỷ Thì hắn thà đem Diêm Dương Phiên bỏ qua một xó cho rồi Tần Tàng đứng lên Bước được một bước Quay đầu nhìn lại Thi thể của ngô lão trầm tư Ngô lão chết ở trước cửa bọn họ Thi thể cần phải dọn dẹp thỏa đáng Nếu không sẽ gây họa thôi Thừa lúc lão ngô còn chưa cứng lại Tần Tàng ôm lão ngô lên Đã phăng cái cửa phòng của ông ta Đem thi thể đặt lên giường đắp mền lại hồn phách của lão Ngô bị thu mất, cho nên thân thể không hề có ngoại thương, cho dù là con ngộ tác của hoàng phủ đến cũng không thể điều tra được cái gì. Đem chỗ ở dọn dẹp gọn gàng xong, Tần tang lùi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, tựa vào tường thở phào một cái, nhưng mà tâm trạng vẫn còn nặng nề như cũ. Liếc mắt nhìn ác quỷ, Tần Tăng nhanh dần quay trở về phòng, cầm diêm ra phiên trong đất lên, suy nghĩ lại kinh văn ở trong đầu nhưng mà không có cách nào thu ác quỷ trở về. Nhiễu mày, nghĩ một hồi, Tần Tàng đành phải dùng lại chiêu cũ, thúc đẩy một luồng khí mới vừa hồi phục được truyền vào trong Diêm La Phiên. Sách Diêm La Phiên nội dung là làm thế nào để mà điều khiển Diêm La Phiên, lần này không có ác quỷ đập vào mặt nữa, Tần Tàng bắt đầu niệm kinh văn. Sau khi hắn đọc kinh văn xong, Diêm La Phiên liền không có gió mà bay, màu đen trên cột cờ bỗng nhiên sáng lên ánh sáng âm trầm ba chữ diêm la phiên đặc biệt sáng tỏ những ánh sáng này dần dần dựa vào tai của tần tang cuối cùng chui vào trong thân thể của hắn ngay sau đó trong đầu của tần tang đột nhiên hiện lên rất nhiều chữ tần tang trong lòng âm thầm kinh ngạc sau khi đọc hết văn tự này phát hiện nó không chỉ nói rõ về diêm la phiên và ác quỷ bên trong đó mà còn có một cái pháp chú để mà tế luyện diêm la phiên thì ra Diêm La Phiên không phải là pháp bảo như suy đoán của hắn, mà là đồ vật để mà phụ trợ tu luyện cho U Minh Kinh. Nhưng mà, bên trong Diêm La Phiên có nuôi dưỡng một ác quỷ gọi là Diêm Dương, năng lực không yếu, sau khi trải qua tế luyện của pháp chú, có thể sử dụng nó để mà đối địch. Cho nên, Diêm La Phiên cũng có thể coi như một binh khí chế ngự địch. Nhưng mà tác dụng lớn nhất của Diêm La Phiên vẫn là phụ trợ tu luyện cho U Minh Kinh. Chỉ tu luyện tầng thứ nhất U Minh Kinh, Còn có sự trợ giúp của nước thuốc, nhưng mà tầng tan vẫn phải mất thời gian gần nửa năm. Có thể thấy được về sau, càng lên cao sẽ càng khó khăn hơn rất nhiều. Không biết sao phải mất bao nhiêu thời gian để mà tu luyện đến đỉnh cao của tầng thứ sáu nữa. Có diêm là phiền trợ giúp thì lại khác hẳn. diêm dương ở bên trong cờ sẽ thôn phệ linh hồn của con người hoặc là âm sát chi khí. Sau đó lại thai ngán thành hồn đan, tu luyện người để mà lấy ra hồn đan. Trong lúc tu luyện cầm nó trên tay, mượn hồn đang chi lực, liền có thể tăng tốc độ tu luyện lên rất nhiều. Đương nhiên, Diêm La Phiên không phải là không có tai họa tìm ẩn. Trong sách cảnh cáo người tu luyện không được quá tham lam, sử dụng Diêm La Phiên tu luyện cần phải cẩn thận đề phòng việc Diêm Dương nuốt chủ. Nhìn đến đây, tần tan vô cùng hoảng sợ. mươi 29 Hậu sự Cái Diêm La Phiên này là di dật của người áo đen kia. Người áo đen thực lực mạnh sẽ có thể áp chế Diêm Dương Nhưng mình chỉ mới tu luyện được tầng thứ hai U Minh Kinh Cũng khó trách tại sao Diêm Dương bên trong cờ lại phản phệ chứ Nếu như không nhờ Phật Ngọc che chở Thì nói không chừng mình đã tiêu rồi Lúc này cũng cho Tần tang một cảnh cáo Thế giới này đồ vật quỷ dị quá nhiều Sau này làm chuyện gì cũng nhất định phải cẩn thận Nghĩ đến Ngọc Phật Tần Tàng như có điều suy nghĩ Diêm Dương sợ Phật Ngọc, vậy có phải hay không mình không cần lo sẽ bị phản phệ. Nhưng mà nghĩ tới cảnh bị ác quỷ đập vào mặt lúc đó, Tần Tàng quyết định vẫn phải là cẩn thận một chút, bởi vì hắn không rõ Phật Ngọc mạnh đến đâu có thể hoàn toàn áp chế được Diêm Dương hay không? Ghi nhớ xong Pháp Chú, Tần Tàng tiện tay chế luyện Diêm La Phiên. Khi mà tế luyện hoàn thành, Tần Tàng có loại cảm giác rất kỳ diệu, diêm la phiên giống như đã cùng huyết mạch của mình liên kết trở thành một phần thân thể cõi lòng của tần Tàng xao động diêm dương vừa còn trốn ở bên ngoài bay vào ánh mắt e ngại quan sát tần Tàng, nhưng mà sau đó cũng không vào diêm la phiên bàn cờ trên diêm la phiên biến đổi một trận đồ án của diêm dương lại hiện ra một lần nữa tần Tàng ra lệnh nó đi ra mặt cờ dặn dẹo diêm dương lại từ diêm dương phiên bay ra đứng nghiêm chỉnh trước mặt của Tần Tàng tỏ ra cực kỳ nghe lời. Tần Tàng biết Diêm Dương đang e ngại Ngọc Phật chứ không phải là chính mình, nhưng mà hắn cũng không thèm để ý nhớ lại văn tự mình vừa nhìn thấy ra lệnh đưa một viên hồn đan cho ta. Hai mắt Diêm Dương đột nhiên trở nên đỏ quạch, vẻ mặt hung ác lóe lên rồi biến mất, không tình nguyện há mờm phun ra một đoàn hát khí. Hắc khí nhanh chóng ngừng kết thành một viên hồn đan to bằng trái nhãn. Tần tan dùng tay tiếp lấy, lòng bàn tay cảm giác lạnh buốt. Về phía Diêm Dương, sau khi phun ra hồn đan, thân hình lung lay, dường như trở nên suy yếu. Hắn kềm chế sự khẩn trương trong lòng, mệnh lệnh Diêm Dương trở về, dọn dẹp giường chiếu lộn xộn xong, khoanh chân ngồi xuống, cầm hồn đan, thi triển công pháp. Đúng như lời nói bên trong văn tự, vừa mới bắt đầu vận chuyển công pháp, tần tàng lập tức cảm giác khác thường, sau một ngày công lực quả nhiên tăng lên rất nhiều so với trước kia còn mạnh hơn tấm thuốc mừng rỡ qua đi tần tang lại có một chút phiền muộn văn tự bên trong nói rõ ràng sau này nếu muốn có được nhiều hồn đan hơn nhất định phải để diêm vương cắn nuốt linh hồn con người hoặc là âm sát khí tần tang nào biết âm sát khí là cái gì chẳng lẽ mình thật sự phải biến thành sát nhân ma đầu sao ánh sáng hiu hắt chiếu vào qua khung cửa sổ Tần tan thầm than một tiếng Đặt người nằm xuống Trước hết dẹp mấy cái chuyện phiền não đi Bên trong thân thể giống như nhận được Thứ đồ chơi mới lạ Lưu chuyển toàn thân không ngừng Cuối cùng hồn phách cũng trở lại Tầng ánh sáng vàng kim Vẫn còn bên ngoài hồn phách Nhưng mà không thấy phật ảnh Chỉ một đêm nhưng mà xảy ra quá nhiều chuyện Tâm trạng của hắn thay đổi liên tục Cảm giác dài đằng đẵng hơn cả một năm Chả mấy chốc Trời đã sáng Tần tàng giả dờ như không có việc gì Như thường ngày nhóm lửa, luyện võ, học tập buổi sáng Đợi cho đến buổi trưa mới giả dờ vô tình Phát hiện lão ngô đã chết Sắc mặt vô cùng kinh quản gọi lão đạo sĩ tới Quả nhiên tịch tâm đạo trưởng không phát hiện ra điểm đáng ngờ Chỉ có thể phán rằng lão ngô thiên chèo thuyền lâu ngày, sức cùng lực kiệt Tinh khí cơ thể hao hết trong mộng co giật mà chết Di vật của lão ngô gồm một con dao phòng thân còn có mấy lượng bạc lúc lão đạo sĩ bảo tần tang đi báo cáo quan phủ tần tang thêm tiền mua một chiếc quan tài dựng chắc nhờ chủ của đạo quán giúp đỡ khâm liệm thi thể cùng với di vật của lão ngô xong tìm mảnh đất sau núi chôn cất ngay trong ngày lão ngô không có người nhà tang lễ vô cùng giản lược chỉ có lão đạo sĩ niệm cho hắn mấy quyển kinh phật tần tang ngồi sớm trước mộ đốt một chậu tiền giấy đầy ấp khẽ nói lão ngô Ở dưới sống tốt nha, sau này ta sẽ giúp ngươi tìm một thằng con trai, nhận làm con thừa tự của ngươi trên danh nghĩa, giúp ngô già kéo dài hương quả. Ngươi an tâm nhắm mắt đi. Thân thích hay là người dưng tấu khúc cũng đã ca. Thế đạo này, người chết là chuyện quá độ bình thường. Bầu không khí trong đạo quán đêm đó lại giống như ngày thường, nhưng mà đối với tần tàn, đêm đến lại gặp phải chuyện phiền lòng. Hắn phát hiện sau khi đạt tới tầng thứ hai U Minh Kinh, gia tăng tu luyện bằng cách tắm thuốc, đem lại hiệu quả cực kỳ ít ỏi. Kế hoạch tu luyện phối hợp với hồn đan và tắm thuốc hoàn toàn đổ vỡ rồi. Hắn có chút không cam lòng, quấn lấy tịch tâm đạo trưởng nói là muốn đơn thuốc mới, khiến lão đạo phiền vô cùng. Nhảy mắt qua 7 ngày, trải qua những ngày tiêu hao này, viên hồn đan kia bị hao mòn gần một nửa, hắn tính được ra một viên hồn đan chỉ có thể dùng khoảng 20 ngày. Một buổi chiều nọ, Đào Quán Yên Bình, Tần Tang và Minh Nguyệt ra ngoài kiếm bữa ăn ngon. Rừng trúc thanh tịnh, hai người ngồi sớm bên cạnh lò đất để nhóm lửa. Kế bên có bốn con thỏ, mấy con chim mập đã được xử lý sạch sẽ. Tần Tang bây giờ tìm thức ăn không cần đặt bẫy, chỉ dựa vào gậy gỗ và cục đá là có thể nhẹ nhàng bắt gọn. Chỉ cần biết chạy Không con nào có thể thoát khỏi tay của hắn, khiến Chu Minh Nguyệt cực kỳ hâm mộ. Có rượu, có thịt, hai người dựa vào tảng đá, gió mát rì rào, vô cùng thoải mái. Tần Tàng đột nhiên nghĩ rằng, nếu như chưa từng gặp thần tiên, sống ở đây hết đời cũng không tệ. Minh Nguyệt cắn một cái đùi thỏ, vừa uống rượu vừa ăn thịt. Hắn đi theo Tần Tàng luyện võ, dốc dáng không những lớn hơn, sức ăn cơm và tủ lượng cũng tăng thêm. Chương 30, chia tay. Minh Nguyệt đột nhiên ngồi dậy, lỗ tai giật giật nghi ngờ nói. Sư huynh, sao lại có tiếng chim bộ câu? Ừm, um, ta cũng nghe thấy mấy lần. Tần tàng không thèm để ý, chắc là được ai đó nuôi trong miếu trước núi. Bồ câu thì đại bổ, chờ lúc nào có hứng, sư huynh đi bắt mấy con, cho người nếm thử canh bộ câu. Minh Nguyệt rụt cổ một cái cười hì hì. Đừng có để chủ nhân phát hiện, tránh bị sư phụ quở trách." Tần Tàng khinh thường nói, Người vẫn chưa tin thân thủ của ta sao?" Cơm nước no nê, màn đêm buông xuống, sư huynh đệ cùng nhau trở lại đạo quán, học tập buổi tối xong, quay về trong phòng. Giống như ngày thường, Tần Tàng thu dọn giường chiếu xong, cầm hồn đan cùng dễ Dìm ra phiên lên. Lúc trước tu luyện, sờ sờ ôm một kiếm trước ngực. So với Diêm Ra Phiên, hắn cảm thấy hứng thú với ô mọc kiếm nhất. Nhưng mà khí trong cơ thể của hắn tiến vào ô mọc kiếm, tựa như là đá chìm đáy biển vậy, không có bất kỳ phản ứng nào. Pháp chú Diêm Ra Phiên cũng vô dụng đối với nó, không làm gì được. Đêm trăng tịch mịch, chỉ có tiếng côn trùng bên ngoài cửa sổ kêu vàng Tần Tang tu luyện, hết sức tập trung, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mở hai mắt ra, hét lớn, ai? ánh mắt của hắn chuyển động gắt gao nhìn chằm chằm góc tường chợt nơi góc tường tỏa ra một trận hắc ám có một bóng đen đi ra từ nơi đó là một người mặc y phục dạ hành Người là ai tần tang sợ hãi thế mà lại có kẻ vô thanh vô tức chui được vào trong phòng hắn thỉnh giác của hắn vô cùng nhảy bén do lúc người kia lẻn vào nghe được tiếng gió khác thường mới tỉnh dậy nếu không khả năng người đi đến bên cạnh hắn cũng không phát hiện ra được người này là ai chui vào phòng mình với ý đồ gì chẳng lẽ bí mật của mình bãi lỗ rồi suy nghĩ của tần tàng thay đổi liên tục bàn tay âm thầm sờ diêm la phiên trên giường người áo đen thản nhiên đứng trong phòng không kinh hoàng một chút nào khi bị phát hiện ánh mắt của hắn vô cùng sắc bén giữa căn phòng tối tăm tần tàng cảm giác giống như có hai con dao đang găm trên người của mình toàn thân rét lạnh. Người áo đen hơi ngạc nhiên đánh giá Tần tàng. Chà, không ngờ trong đạo quán đổ nát này còn ẩn giấu cao thủ, nhãn lực nhìn ra thần pháp của ta. Nói như vậy, lão ngô là do người giết à? Việc lão ngô chết là khúc mắt lớn nhất của Tần tàng. vốn nghĩ rằng sự việc này thiên y vô phùng, đột nhiên bị một người xa lạ nói toạc ra, lòng của Tần tàng trấn động, sắc mặt hơi thay đổi. Thật sự là ngươi sao?" Người áo đen nhắm lại hai mắt, nháy mắt lộ ra sát khí nồng đậm, điềm nhiên nói, "Lão Ngô, báo cáo trong quán chỉ có hai tiểu đạo sĩ, biết quyền cước công phu, không đáng lo, không ngờ hắn cũng có ngày lật thuyền trong mương. Tiểu tử, ta rất hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc là ai mà có thể giết được sát thủ Giang Sơn Lâu?" Tần Tàng không ngờ người áo đen nhạy bén như thế. Hắn chỉ lộ ra có một chút sơ hở, liền bị người áo đen bắt được, đồng thời cảm thấy kỳ quái. Theo lời người này nói, lão ngô không phải là người bình thường, chẳng lẽ thân phận người chèo thuyền quán là giả sao? Lão ngô ẩn núp ở đạo quán nửa năm, có mục đích gì? Ta không hiểu người đang nói cái gì cả. Tần tàng đè ép yết hầu, thê thốt phủ nhận. Là do lão ngô ngày ngày chèo thuyền ở bến đò, mệt nhọc mà chết, không liên quan gì tới ta. Trên người quán không có vết thương nào, không tin người có thể mở quan tài ra kiểm tra đi. Người áo đen khẽ hư lạnh một tiếng, phẫn nộ quát. Còn dám mạnh miệng để xem lát nữa ngươi có nhận tội hay không. Còn chưa dứt lời, đột nhiên người áo đen biến mất ngay tại chỗ. Tần Tàng kinh hãi, vậy mà chỉ trong chớp mắt, người áo đen thật sự biến mất trong tầm mắt quán. Tần Tàng chưa gặp qua loại kẻ địch này bao giờ. Khi mà hắn đối luyện với đệ tử của Dương Chấn ở quy vũ tiêu cục thì luôn có thể dựa vào thị lực để mà đoán được tiên cơ, đối phó thành thạo. Nhưng mà lần này con mắt lại dùng không được tốt như thế. Người áo đen đó có thể biến mất ngay dưới mí mắt quáng Nếu không phải là một người tu tiên thần bí nào đó thì cũng phải là cao thủ võ lâm Không đúng. Ánh mắt của Tần Tàng đột nhiên nheo lại. Hắn vẫn thấy được một chút khác thường. Không khí trước mặt hơi dặn dẹo cũng chỉ có ánh mắt của hắn mới có thể nhìn thấy được suy nghĩ của tần tang nhanh như điện thật ra cũng mới chỉ qua nháy mắt trong nháy mắt sự dặn dẹo trong không khí liền lan tràn tới trước mắt của tần tang nếu như lúc này tần tàng đánh trả thì vẫn có thể kịp ra quyền nhưng mà hắn bị thân pháp kỳ lạ của người áo đen hù dọa rồi chỉ lo phục hổ trường quyền không đủ mạnh để mình đánh thắng người áo đen sau đó hắn không chút do dự thôi động diêm ra phiền Giết thắng! Sau một tiếng gầm của Tần tàng Diêm Dương nhào ra từ trong Diêm La Phiên, vừa cười ác độc, vừa xông về người áo đen. Đột nhiên, người áo đen đập đầu trên mép giường nằm ở đó mà không nhúc nhích. Một lát sau, Diêm La cắn linh hồn của người áo đen, rồi bay ra ngoài, vẽ mặt lấy lòng nhìn Tần tàng Hồn phách của người áo đen, cũng giống như lão ngô, đang đứng với ánh mắt đờ đẫn vẫn không nhúc nhích nhưng khi Tần Tàng lột mặt nạ của người áo đen xuống thì phát hiện linh hồn của hắn giống như thân thể của hắn như đúc lúc này Tần Tàng mới ý thức được lão Ngô có thể là ngụy trang lần thứ nhất gặp phải cái loại nguy cơ này Tần Tàng bị dọa sợ thở hổn hển mấy cái bình tĩnh một chút rồi lập tức hỏi thăm vấn đề không ngoài dự đoán một lát nữa linh hồn của người áo đen cũng quá thành hồn dụ chương 31 chia tay Lão Ngô mai phục trong đạo quán là có mục đích gì? Giọng điệu của Tần Tàng gấp gáp. Người áo đen trả lời chứ vẻ mặt thờ ơ. Theo dõi bến đò, chờ đợi nhiệm vụ. Quả ra bản thân không có quan hệ gì với đạo quán. Tần Tàng rất yên tâm, lại hỏi. Làm sao ngươi biết lão Ngô chết? Hôm nay ngươi giữ cửa giao nhiệm vụ. Ta dùng bồ câu đưa thư truyền tin cho lão Ngô nhưng mà không có hồi âm. Hóa ra những con bồ câu kia là của lão Ngô sao?" Tần Tàng thầm mắng một câu truy hỏi, "Người giữ cửa là ai, nhiệm vụ gì trong Giang Sơn Lâu của các ngươi có những ai? Sau khi Tần Tàng truy hỏi một phen, ánh mắt nổi lên vẻ kinh ngạc nồng đậm. Cái gọi là Giang Sơn Lâu đúng là một tổ chức sát thủ đỉnh cấp trong chúng võ lâm, quy danh trên giang hồ rất hiển hách, tiếng tầm chưa từng thất thủ. Người giữ cửa là sát thủ Có mối quan hệ với người đưa tin của Giang Sơn Lâu Giang Sơn Lâu giao nhiệm vụ cho sát thủ hành động Cũng là thông qua người giữ cửa Rất ít khi liên hệ trực tiếp với các sát thủ Người áo đen này cũng là sát thủ Nhiều năm hợp tác với Lão Ngô Cùng nhau mai phục ở Tam Du Thành Mà ai là mục tiêu của nhiệm vụ lần này Sáng sớm ngày mai gặp người giữ cửa thì mới biết được Võ công của Lão Ngô không được coi là đứng đầu nhưng mà trình độ dịch dung rất giỏi. Hắn giả dờ chạy nạn đến chỗ của nạn dân, làm người kéo thuyền để mai phục ở Bến Đò, mục đích giám sát Bến Đò. Ngoài ra còn có mục đích khác, đó là chờ đợi Giang Sơn Lâu giao nhiệm vụ. Có khi sát thủ một hai năm, không có nhiệm vụ cũng là chuyện thường. Khoảng thời gian này, bọn hắn sẽ ngụy trang thành người bình thường, cho nên Lão Ngô ở hơn nửa năm tại Đào Quán, không ngờ đường đường là một đại sát thủ, lại chết một cách mơ hồ trong tay của Tần Tàng. Cứ như vậy, Tần Tàng bắt đầu có liên quan đến Giang Hồ. Ngoại trừ ngươi với Lão Ngô bên trong Tam Du Thành còn có bao nhiêu sát thủ. Tần Tàng nhắm hai mắt lại hỏi, Không biết, Giang Sơn Lâu được tổ chức rất nghiêm khắc và bí mật, không để cho các sát thủ tiếp xúc với nhau quá nhiều. Hai người bọn họ chỉ giữ một tiếng liên hệ cùng người giữ cửa của mình, không biết nhiệm vụ cũng như hành tung của các sát thủ khác. Cách này tuyệt thật Tần Tàng gật đầu Hắn không quan tâm ai là mục tiêu của Giang Sơn Lâu Chỉ quan tâm Thanh Dương Quán Có bị liên lụy hay không Nếu như người không quay về Giang Sơn Lâu phái người khác đến tìm Có đúng không Đúng vậy Sát thủ mất tích dù cớ Người giữ cửa sẽ báo lên Giang Sơn Lâu Chắc chắn sẽ phái người đến đây điều tra Cho đến khi nào điều tra rõ mới thôi Tần Tàng nhíu mày thật chặt Còn có ai biết Ngươi tới đạo quán vào tối nay không? người giữ cửa. Còn có ai biết lão ngô mai phục ở bến đò hay là đạo quán không? người giữ cửa. Hắn có báo cáo không? Không biết. Hắn ở đâu? Nam thành của Tam Du Thành. Ngõ Phất Liễu, chữ địa số 13. Giữa các ngươi có ám hiệu gì không? Linh hồn của người áo đen quá thành một làng sương mù bị Diêm vương nuốt vào. Tầng tan dựa trên tường. Ôm đầu, ngồi yên thật lâu, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhẹ nhàng chạy tới trước phòng của lão đạo và Minh Nguyệt, xuyên qua cửa sổ, thấy bọn họ đang ngủ say Đứng ở đó, lẳng lặng nhìn trong chốc lát, tần tang yên lặng nói. Đạo trưởng Minh Nguyệt, một mình ta làm, một mình ta chịu, nhất định sẽ không để liên lụy các người. Sau đó, quay ngược trở về phòng, thu dọn xong, diêm la phiền, mặc vào một bộ quần áo, những đồ vật khác trong phòng. Không hề đụng tới, chỉ lấy đi một lọ kim sáng dược của lão đạo sĩ. Cuối cùng, đặt thi thể của người áo đen lên giường, dùng tay mò sờ, thấy trên cánh tay có cột một cái ám tiễn, đai lưng là một thanh nhuyễn kiếm, không có những vật khác. Người áo đen không ngờ trong nháy mắt sẽ bị tần tàng phản sát, kiếm còn chưa kịp rút ra. tần tàng tháo ám tiễn ra, cơ quan của ám tiễn khá đơn giản, hắn rất nhanh đã hiểu, cột vào trên cánh tay của mình. Sau đó rút nhuyễn kiếm ra, cầm lấy một cây thiết một côn ở góc nhà, nhìn từ trên xuống dưới căn phòng mà mình đã sống hơn một năm qua một lần nữa, rồi lấy ra vài ngọn đuốc quăng ra bốn phía. Trong phòng, ngoại trừ kết cấu là tảng đá ra, thì những cái khác đều là làm từ cây và trúc. Giang ngoài có một bó củi lớn, ngọn lửa rất nhanh lan tới. Cũng không biết như vậy có thể khiến cho thành Dương Quán xuất đầu lộ diện hay không. Tần tàng khẽ thở dài, chờ lửa bốc lên không quay đầu lại ra khỏi đào quán. lúc đến giữa sườn núi mới nghe được có người hô to dập lửa. đi ngang qua mộ của lão Ngô Tần Tàng đi đến trước mộ quán, ngọn lửa bên trong thanh dương quán đã nhuộm đỏ nửa bầu trời đêm rồi. cười khổ nói: lão Ngô ơi lão Ngô, ngươi khi đó vì sao mà hết lần này tới lần khác lựa chọn thanh dương quán chứ? từ khi tế luyện diêm la phiên thành công, Tần Tàng Từng muốn rời khỏi đào quán, nhưng mà chưa nghĩ được cách để mà rời đi. Dưới núi, con ngựa của người áo đen đang cột dưới một cái cây. Tần tàng xoay người, nhảy lên lưng ngựa đi thẳng tới Tam Du Thành. Cởi ngựa chạy như bay. Đợi khi tần tàng chạy tới Tam Du Thành, sắc trời vẫn u ám như cũ, cửa thành chưa mở. Nhưng bởi vì bến đò là nơi mua bán tấp nập, buôn bán thịnh dượng, cửa phía nam của Tam Du Thành, một bên cửa cả đêm, không đóng, để việc cung cấp hàng hóa được lưu thông. Tần Tàng đem thanh kiếm, cây thiết mộc côn và ngựa của mình đều giấu ngoài thành. Tốn một chút bạc là có thể đi theo một người chủ hàng, trà trộn vào trong thành, đi thẳng đến ngõ phất liễu. Lúc này vẫn còn sớm, toàn bộ ngõ phất liễu đều không có người đi đường. Bất cứ ai sống trong con ngõ này là những người giàu có, là nhà cao cửa rộng. Tần Tàng rất nhanh tìm tới chữ địa tự số 13. Tòa nhà này không lớn, tường ngoài dùng gạch xanh xây lên. Ước chừng cũng cao bằng 4-5 người, đại môn đóng chặt. Chương 32 Đông Dương, quận Chúa Người áo đen nói người giữ cửa đang ở bên trong, bọn hắn dùng tiếng chim sơn ca làm ám hiệu. Bảy dài bốn ngắn, nhưng mà tần tang sẽ không học tiếng chim sơn ca, đành phải núp trong bóng tối gọi diêm dương ra. Đi vào! Tần Tàng nhìn chăm chăm trạch diện Do dự một chút trầm giọng nói Giết toàn bộ người bên trong Diêm dương xuyên qua lớp tường Tiếp đó Tần Tàng cũng leo tường nhảy vào Tiến vào trong diện Đúng lúc nhìn thấy Diêm dương Móc ra hôn phách của một nam nhân trung niên Tướng mạo người này Giống y hệt mà kẻ áo đen miêu tả Hắn chính là người giữ cửa Tìm được chính chủ Tần Tàng âm thầm cảm thấy may mắn Lập tức bắt đầu thẩm vấn. Điều hắn quan tâm nhất Tất nhiên là có bao nhiêu người biết lão ngô và người áo đen thường xuyên lui tới ở Thanh Dương quán. Nếu như người giữ cửa này nói ra, hắn sẽ truy sát đến cùng. Cho dù là phải tìm tới lâu chủ của Giang Sơn Lâu, cũng không ngần ngại. Tần tang hiểu rõ, dù đối mặt với Võ Lâm cao thủ, Diêm Dương tất nhiên là vẫn vô địch. Lão ngô, người áo đen và người giữ cửa đều là sát thủ đứng đầu của Giang Sơn Lâu. Trên Giang Hồ cũng được coi như cao thủ hàng đầu vậy mà bị giết quá dễ dàng còn không có chút phản kháng nào võ công cao cường hơn nữa cũng không địch nổi diêm vương hơn nữa mình còn có được tình báo chuẩn xác nhất tần tàng nhanh chóng hỏi thứ hắn muốn biết và có được đáp án rõ ràng lập tức buông lỏng vẻ mặt khẩn trương thì ra tổ chức giang sơn lâu còn bí ẩn hơn so dáng tưởng tượng các quận đều có phân đàn mặc dù là người giữ cửa là nhân vật quan trọng trong giang sơn lâu Nhưng vì vì phòng ngừa người khác Đều tra nguồn gốc đã tách khỏi phân đàn Người giữ cửa cũng không hề biết Phân đàn đang ở nơi đâu Bản thân cũng không có khả năng liên hệ phân đàn Cho dù có sự vụ khẩn cấp Cũng phải đưa ra ám hiệu trước Chờ đợi phân đàn liên lạc Người giữ cửa này ẩn núp Tại Tam Du Thành không lâu Vì hôm nay được phát nhiệm vụ Phân đàn mới lần đầu tiên liên hệ hắn Cho nên mặc dù sự vụ Trong tay của hắn đều có ghi chép lại Nhưng mà vẫn chưa báo cáo Đêm nay, người áo đen đi điều tra thanh dương quán đã báo cho người giữ cửa. Nhưng trước khi có kết quả chính xác, người giữ cửa cũng không truyền tin khắp nơi. Nghe vậy, Tần Tàng liền yên tâm, chỉ cần là thiêu quỷ bản chép tay của người giữ cửa, tất cả manh mối liền đứt đoạn tại đây. Tuy nhiên, nếu muốn tìm hiểu rõ thanh dương quán, còn cần một vài thủ đoạn. Tần Tàng ngay lập tức hỏi người giữ cửa, Tất cả thân phận và chỗ ở của các sát thủ ẩn nấp tại Tam Du Thành Bởi vì nguyên nhân nhiệm vụ, người giữ cửa đưa ra thông báo triệu tập sát thủ Hiện tại đang giấu trong một ngôi nhà ở ngoại thành Tra hỏi rõ ràng tất cả xong, hồn phách của người giữ cửa đã sắp đến lúc tàn biến Lúc này, Tần Tàn đã hiểu sơ sơ nhiệm vụ của Giang Sơn Lâu Không chỉ có sáu tên sát thủ dưới trướng người giữ cửa bắt đầu hành động Tại trấn thủy quận còn ẩn nấp người giữ cửa khác. Tất cả đều hướng về Tam Du Thành. Hành động lần này cần tập hợp khoảng 30 tên sát thủ. Mục tiêu của bọn hắn là ai mà phải náo loạn đến mức kinh thiên động địa như vậy? Do tỉnh Hiếu Kỳ, Tần tang hỏi vấn đề này. Thế mà nhận được câu trả lời khiến cho hắn khiếp sợ. Đông Dương quận Chúa Mục tiêu của bọn hắn vậy mà là Đông Dương quận Chúa, con gái của Đông Dương Dương, chất nữ của Đương Kim Hoàng Đế. Chỉ là một tổ chức sát thủ trên giang hồ mà thôi, thế mà dám đối đầu với triều đình, ám sát quận chúa. Tần Tàn không ngờ tới điều này, lâu chủ Giang Sơn Lâu, gan to bằng trời như thế, không sợ tai họa ngập đầu sao? Hỏi một chút mới biết được, đây không phải là lần thứ nhất Giang Sơn Lâu giết người trong triều đình. Thậm chí, 10 năm trước, có một vị mã tổng đốc bị ám sát bên đường. Sự việc gây chấn động đại tùy chính là do Giang Sơn Lâu gây nên. Sự việc vừa xảy ra Tiên Hoàng giận dữ Nhưng mà Giang Sơn Lâu vẫn luôn rất thoải mái tự tại Ngoài ra cái tên Đông Dương quận chúa này Cũng làm sắc mặt của Tần Tàng biến đổi chập chờn, Hắn không khỏi nhớ tới Đại tiểu thư không lộ mặt Ở trên thuyền kia Đó không phải là Đông Dương quận chúa chứ Hắn vội vàng hỏi nguyên nhân Căn cứ tình báo của Giang Sơn Lâu Nhiều ngày trước Đông Dương quận chúa giống trống khu chiên Đi thuần dương Sơn Trang nghỉ mát Nhưng mà nàng lại âm thầm trốn đi Đến nay không rõ tung tích Giang Sơn Lâu truy tra một hồi Gần đây mới ra được một chút dấu vết còn sót lại Đông Dương quận chúa và người hầu Cải trang thành thương nhân Bí mật lẻn vào trấn thủy quận Nếu không xảy ra việc ngoài ý muốn Buổi trưa hôm nay sẽ đến Tam Du Thành Phân đàn Trong Tam Du Thành Lên kế hoạch bố trí mai phục ngoài Đông Thành Tần Tàn Quen biết người của vũ huy tiêu cục Đã nhìn qua bản đồ trong tiêu cục Cũng hiểu tương đối địa hình xung quanh Tam Du Thành Rất ít người sinh sống trên Lạc Mã Sơn Thấy núi hiểm trở Đường sườn dốc Giữa dạch đá cao dạng trượng Là sông lớn cuồn cuộn Địa hình vô cùng nguy hiểm Rất thích hợp để mai phục Tần tàng còn muốn hỏi thêm vài câu Nhưng mà hồn phách của người giữ cửa Đã đến thời hạn Quá thành một lớp sương mù Tần tàng suy nghĩ cẩn thận Trước mắt hắn có hai con đường Con đường thứ nhất giả giờ không biết gì xử lý tốt chuyện này rồi cao chạy xa bay con đường thứ hai chính là liều một phen cứu quận chúa không biết chừng bạch giang lan ân nhân cứu mạng của hắn cũng ở đó diêm la phiền diêm dương năng lực phi phạm tầng tan cơ bản đã xác định được u minh kinh tuyệt đối không phải là võ công bình thường tám chín phần mười là công pháp tu tiên so với người bình thường hắn hiện tại cũng có thể coi là tiên sư mươi 33 báo Tình Nhưng có lẽ yêu nhân Ma đầu lại hợp lý hơn Hắn hoàn toàn không biết gì về tu tiên U Minh Kinh và Diêm Ra Phiên Đều có được từ ma đầu áo đen ngự quỷ giết người Vô cùng tà ác Nếu như mình tùy tiện đi tìm tiên Nhỡ đầu gặp phải tiên nhân ngự kiếm Ghét ác như thù Muốn hàng yêu trừ ma Lúc đó thật sự là khóc không ra nước mắt Hơn nữa Thế giới mênh mông rộng lớn Tìm kiếm tiên duyên Không khác gì mò kim đáy bể Giữa dầu nhà quyền quý tiếp cận tiên sư Từ từ tìm hiểu thế giới tu tiên Có lẽ là phương pháp dễ nhất Lòng đang suy tư Tần tan không dừng động tác Phía đông lóe sáng Sắp đến bình minh rồi Hắn không còn nhiều thời gian Đi vào nhà người giữ cửa Hắn từ dưới gầm giường Tìm được một chồng sách Bên trong là bản chép tay của người giữ cửa Nhưng đây đều là giả Mỗi lần ghi chép Kẻ này đều viết một bản giả một bản thật Giả đặt ở đây Bản chép tay thật Để ở chỗ một vị hành thủ họ Lý Ở trong ngõ hẻm Hồng Trần vị lý hành thủ này Cũng là một sát thủ gian sơn lâu Tính tình hơi quái lạ Hắn có sở thích là ẩn nấp trong chốn nhân qua liễu hạn Dùng sắc để mà trêu đùa người khác Người giữ cửa cực kỳ tín nhiệm nàng Hai người còn là nhân tình Diễn cũng phải diễn đến cùng Tuy là bản chép tay là giả tần Tàng cũng mang đi toàn bộ để mà tránh đánh rắn động cỏ hắn không lục tiếp phòng của người giữ cửa mà lập tức đi tới hẻm hồng trần vào giờ này có không ít người qua lại trong hẻm hồng trần tần tang ngụy trang kỹ càng mới đi đến phòng của lý hành thủ lý hành thủ đang chơi đùa với khách nhân trong phòng tần Tàng rất tiếc chỉ đành phải giết chết cả hai tìm bản chép tay thật mang toàn bộ đi thiêu quỷ sau đó ra khỏi thành để mà truy tìm ba tên sát thủ khác một tên cũng không bỏ sót cuối cùng đốt cháy căn phòng tất cả tình hình bị hắn làm cho đảo lộn sau một hồi bận rộn sắc trời đã sáng rõ tần tang cưỡi ngựa phi thẳng đến hướng đông hắn quyết định nắm bắt cơ hội này vì tiền đồ của bản thân lo sợ giang sơn lâu còn có tình báo để tránh gây sự chú ý tần tang không dám đi đường lớn đến lạc mã sơn đã là giờ thìn tần tang dừng ngựa quay đầu nhìn về phía tam du thành Nếu biết hắn dở trò, dàn sơn lâu sẽ có hành động gì đấy? Vừa băng qua vài ngọn núi, Tần tan tới gần đường lớn, tìm một nơi có tầm nhìn rộng rãi, dừng ngựa yên lặng chờ đợi. Dựa theo tình báo, tối hôm qua, đội buôn của quận chúa Đông Dương đã đóng quân ở thành côn, xuất phát từ rạng sáng hôm nay, bây giờ đã quá nửa giờ tỷ, rất nhanh sẽ đến nơi này. Tần tan cầm côn thiết mộc lên, cây gậy này có chất liệu từ một loại gỗ lõi của thiết mộc là tầng tang mua ở bến đỏ độ cứng có thể so với cồn sắt mà tính bền dẻo lại càng cực tốt tiện tài mời người mài dũa thành mọc côn một đầu của mọc côn lại để lỗ trống chỉ cần quấn mặt cờ của Diêm La Phiên nhét vào lỗ trống mũi nhọn hướng ra ngoài cuối cùng dùng mảnh giải buộc chặt chính là một cây thương nhọn dở dở ương ương Tần tang đã nghiệm chứng qua người trần mắt thịt quả thật không nhìn thấy Diêm Dương nhưng mà cũng không thể không kiên nể gì cả. Dù sao trước mặt người khác cũng phải che giấu một chút, nếu không chẳng may đưa tới tiên sư hàng yêu trừ ma sẽ chết hoàng uống thôi. Thành Tam Du ở phía đông có vô số núi lớn chập chùng liền nhau, con đường này treo đèo, lội suối, ở giữa còn phải sang tận mấy cái lần sông, thật là khó đi. Thương nhân tới lui thà rằng đi đường bắc lượn qua thành Lâm Ổ tốn thêm hai ngày thời gian cũng không muốn đi con đường này cho nên người đi đường đều cũng không nhiều tần tang chỉ chú ý đến giao lộ mà còn quan sát xung quanh nhưng mà không hề phát hiện ra tài mắt khả nghi nào của giang sơn lâu mắt thấy mặt trời đang tiến đến trung tâm mặc dù đã vào thu nhưng mà mặt trời giữa trưa vẫn cay độc như cũ tần tang thâm niệm thanh tĩnh kinh kiên nhẫn chờ đợi đột nhiên hai mắt sáng lên đứng thẳng dậy Cuối con đường lớn cũng xuất hiện một đoàn xe. Mấy chiếc xe kéo hàng dùng giải bố màu đen bọc lấy, đằng sau còn có hai người ngồi trên xe ngựa, bên ngoài có hơn 20 hộ vệ cưỡi ngựa. Những hộ vệ này đóng giả thành người áp tải, trên người có mang theo đào kiếm, hai mắt có thần tỏ ra vô cùng điêu luyện. Trận hình của bọn họ rất có kết cấu, theo đoàn xe tiến về phía trước mà không hề loạn một chút nào. Ngày ngắn trật tự phân bố ở xung quanh đoàn xe, bốn phường tám hướng đều có thể chú ý đến bất kể là phương hướng nào một khi có kẻ địch xuất hiện lập tức có thể phản ứng lại ngay chẳng qua nếu nhìn kỹ có thể nhìn ra được trọng điểm mà họ bảo vệ không phải là hàng hóa mà người bên trong xe ngựa mặc dù cách còn rất xa tần tang vẫn như cũ nhìn thấy rõ ràng đi đầu mở đường chính là bạch giang lan thủy hậu tử chu ninh cũng tại đúng rồi quả nhiên là bọn họ mà Tần Tàng ngay lập tức xoay người lên ngựa, bỗng nhiên hất dây cương lên, túng mã hí dài, từ trong rừng nhảy ra, túng mã xuống núi, tiếng gió ngựa gấp gáp. Người nào, dừng lại! Chưa đến trước mặt của đoàn xe, Tần Tàng đã nghe được đám người của Bạch Giang Làng hét lớn. Sau khi phát hiện ra Tần Tàng, đoàn xe đột nhiên ngừng lại. Trong nhảy mắt, một đám hộ vệ bao bọc xung quanh ở bên cạnh xe ngựa, bịch rút đao kiếm ra chỉ về Tần Tàng ở phía xa phía trước sáng ngợi một mảng trong bóng tối còn có lực nỏ sát khí nghiêm nghị tần tang vội vàng ghim chặt ngựa lớn tiếng hô bạch đại ca chu ninh là ta ta là tần tàng đây chương 34, bảo tình sắc mặt của bạch giang lan khẽ giật mình nhìn kỹ lại thấy khuôn mặt của tần tang quả nhiên có chút quen thuộc đột nhiên nhớ tới năm ngoái đã cứu người thiếu niên kia từ trên bè gỗ Năm ngoái, Tần Tàng vừa chạy ra khỏi nơi nguy hiểm, vết máu đầy người, vô cùng nhết nhát. Bây giờ, Tần Tàng tu luyện U Minh Kinh, lại ngày ngày luyện quyền, cả ngoại hình lẫn khí chất đều đã thay đổi so với năm ngoái rồi. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên ban đầu, Bạch Giang Lan không nhận ra được. Thủy Hậu Tử bên cạnh Bạch Giang Lan cũng nhớ tới, vẻ mặt ngạc nhiên, vừa vui mừng hô to. Thật sự là Tần huynh Đệ, Tần huynh Đệ, ngươi không có về quê nhà sao? Ta còn tưởng rằng sau này sẽ không gặp lại được ngươi nữa, không nghĩ tới. Bạch Giang Lan đè thủy hầu tử lại, khoát tay ra phía sau, cầm lấy kiếm đi tới hai bước, liếc mắt quan sát Tần Tàng từ trên xuống dưới một chút. Ánh mắt chợt lóe lên, khách khí nói, Tần huynh Đệ không biết ngươi ngăn chúng ta lại là có việc gì. Hắn có thể nhìn ra được Tần Tàng chính là vì họ mà đến. Tần Tàng có thể cảm nhận được sự xa cách và cảnh giác bên trong giọng nói của Bạch Giang Lan cũng không thèm để ý đến xoay người xuống ngựa đặt tên nỏ trên người ở trước mặt nhuyễn kiếm và mọc côn cũng cởi xuống vài bước đi đến bên cạnh bạch giang lan thấp giọng nói bạch đại ca ta có một chuyện quan trọng muốn bẩm báo quận chúa đông dương bạch giang lan đột nhiên biến sắc ngươi tần tàng vội gật đầu ra hiệu mắt nhìn hậu vệ phía sau nói bạch đại ca không có nên hiểu lầm Sau này ta mới đoán được thân phận của quận chúa, ta thật sự có chuyện quan trọng, cần bẩm báo. Ở đây nhiều người hỗn tạp, nếu như bạch đại ca tin tưởng ta, hãy theo ta bên này. Bạch Giang Lan ý vào võ nghệ, thủ thế ra phía sau, theo Tần tang đi đến gian đường. Hành tung của quận chúa đã không còn là bí mật. Phía trước có sát thủ của Giang Sơn Lâu, mai phục tại Lạc Mã Sơn, mục tiêu chính là quận chúa. Tần tang ngoài ý muốn nhận được tin tức, Nghĩ đến ơn cứu mạng của quận chúa và Bạch đại ca Đặc biệt đến báo tình Nói xong Tần tang lẳng lặng nhìn Bạch Giang Lan Bạch Giang Lan mặt không chút biểu tình Nhìn chầm chằm Tần Tang. Nhìn lấy một hồi Tần tang vẫn thản nhiên đối mặt chắn Đúng lúc này Một bà lão từ đằng sau đi tới Âm thanh khàn khàn nói Thống lĩnh Bạch Tiểu thư để cho già này Chuyển lời hỏi người Người đến là người nào Có chuyện gì quan trọng cần bẩm báo bạch giang lan nhìn chằm chằm Tần lan lui lại mấy bước thì thầm bên tay bà lão một hồi tinh hoàng trong mắt bà lão chợt lóe lên liếc nhìn Tần tang nói trước tiên làm phiền thống lĩnh bạch lục soát trên người của tiểu huynh đệ này một chút đi bà già này sẽ trở về bẩm báo lại với tiểu thư bà lão xoay người lại Tần tang tùy ý cho bạch giang lan kiểm tra người u minh kinh diêm ra phiên ô mọc kiếm vân vân được gói lại trong túi đặt ở trên ngựa Bạch Giang Lan quả nhiên, không hề truy hỏi đến cùng. Chỉ một lát sau, đã nghe bà lão cất giọng hồ. Tất cả mọi người nghe lệnh, dừng ngựa nghỉ ngơi đi. Tiếp đó, lại là một bà lão và một người con gái, nữ cải nam trang, trẻ tuổi, đi tới. Đây là lần đầu tiên, tần Lan nhìn thấy vị quận chúa Đông Dương này. Chỉ thấy nàng đội trên đầu một chiếc mũ chỏm tinh xảo. Bên trên mũ khảm nạm bảo châu, ngũ quan tinh xảo, dáng người cao gầy toàn thân tơ lụa, thắt lưng vô cùng tinh tế, đám hoa đám mây ở bên trên thắt lưng, điểm suyết lấy một phương mỹ ngọc, vừa nhìn qua, con tưởng rằng đây là một vị công tử thế gia. Tần Tàng thi lễ một cái cung kính nói: Tần Tàng bái kiến quận chúa. Tần Tàng âm thầm dò xét quận chúa Đông Dương, quận chúa đang đánh gia hẳn. Quận chúa Đông Dương gật gật đầu mỉm cười nói với Bạch Giang Lan: Thống lĩnh Bạch không nghĩ tới người nhất thời cao hứng cứu người còn có thể có ơn nghĩa như vậy chứ bạch Giang lan sắc mặt trấn tĩnh quận chúa đã quá khen ngay đó quận chúa ngầm đồng ý thuộc hạ mới dám xuống cứu người tần huynh đệ cảm động nhớ đến ơn lớn của quận chúa mới có việc làm chính nghĩa này lúc này quận chúa đồng dương chuyển ánh mắt đến trên người của tần Tàng, nghiêng đầu nói với bà lão bà lý tìm một nơi vắng vẻ để dị tần tráng sĩ này tỉ mỉ kể lại nguồn cơn Chuyện xưa, ơn bằng giọt nước, Cũng coi bằng suối tuôn mà đền đáp, Ta cũng chỉ mới đọc qua trong sách, Chưa từng tận mắt nhìn thấy, Bà Lý nhìn hai bên một chút, Chỉ vào một mảnh đất trống trong rừng nói, Tiểu thư đi theo bà già này, Tần tàng bị Bạch Giang Lan và bà Lý, Một trước một sau nhìn lấy, Theo đám người họ đi vào trong rừng, Lực chú ý của hắn, Vẫn luôn đặt trên người của quận chúa Đông Dương, Thấy nàng biết của người ám sát, vẫn điềm tĩnh như thường trên mặt không hề có một chút vẻ lo lắng sợ sệt nào phần tính cách này thật là không đơn giản họ không nóng nảy tần tang càng không dội, đi đến bên trong rừng tần tang cẩn thận nói lên nguyên do trên đường đi trong lòng của hắn đã sớm nghĩ sẵn trong đầu rồi xóa đi sự tồn tại của u minh kinh và diêm la phiên về phần hắn là một người luyện võ được một năm làm sao có thể giết được một sát thủ giang sơn lâu chứ tự nhiên là thiên phú chương ba mươi lăm chia binh hai đường tần tang chờ ở một bên đám người của quận chúa đông dương ở trong rừng bàn bạc tự cho là khoảng cách đủ xa thực ra đã bị tần tàng nghe thấy rõ như ban ngày bà ba lý điềm nhiên nói bất kể là tiểu tử kia nói thật hay là giả tất nhiên thân phận và hành tung của quận chúa đã bị bại lộ rồi trấn thủy dương thái độ mập mờ không rõ Thành Tam Du tuyệt đối không thể đi được. Những nanh vuốt kia của Ngụy Đế chắc hẳn sẽ không bỏ qua. Biện pháp tốt nhất chính là chia binh hai đường. Đoàn xe đi đường lớn quay lại thành côn thu hút tầm nhìn. Quận Chúa âm thầm rời đi. Đi đường Thủy mau chóng trở về quận Đông Dương. Sợ nhất tiểu tử kia chính là nanh vuốt mà Ngụy Đế phái tới. Ý đồ phân chia lực lượng của chúng ta. Theo già này thấy á Thân phận của tiểu tử kia vốn dĩ nhiên không cần nghiệm chứng. Cứ một đào giết chết cũng sẽ không cần phải lo lắng. Hắn sẽ mật báo trên đường đi. Sắc mặt của Tần tang không thay đổi nhưng mà trong lòng có một chút phát lạnh. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới bà già này hung ác như thế. Ghé mắt nhìn xem con ngựa đen ở bên ngoài khu rừng. Diêm la phiên còn đang ở trong túi bên trên con ngựa. Tần Tàng tính nhẩm tuyến đường. hữu tình vô ý đi qua đi lại ung dung thản nhiên tới gần gian đường. Nếu như bọn họ thật sự muốn ra tay, tất nhiên hắn sẽ không ngồi chờ chết. Tiếp theo thì lại nghe Bạch Giang Lan mở miệng. Xin quận chúa suy nghĩ lại. Nếu như tần huynh đệ thật sự là cảm động, nhớ đến ơn cứu mạng của quận chúa, không để ý đến an nguy của bản thân, đến đây để mà báo tin, bị giết không rõ ràng như vậy, chẳng phải là... Không đợi cho tần tang thở phào, bà Lý lạnh lùng ngắt lời Bạch Giang Lan thống lĩnh bạch trong lòng của bà già này chỉ có an nguy của quận chúa ngoại trừ cái đó ra cái gì bà già này cũng không cần quan tâm đến bà già này tốt bụng khuyên ngươi một câu nếu đã đến nương nhờ làm việc dưới trướng của dương gia thì khí chất giang hồ trên người của ngươi sớm một ngày rửa đi cho thỏa đáng im lặng một hồi không nghĩ tới sẽ nháo thành như vậy nội tâm tần tàng thở dài trong lòng đã làm tốt chuẩn bị đồng thủ Bỗng nhiên nghe được quận chúa Đông Dương mở miệng nói Thống lĩnh Bạch ngươi khẳng định năm ngoái Tần Tàn vẫn chưa biết võ công sao Bạch Giang Lan nói Ngày đó trên thuyền thuộc hạ đã tự mình kiểm tra qua Trong cơ thể của hắn Không có một chút chân khí Gần cốt lỏng lẻo Ứng với chưa luyện qua võ công Luyện võ không đến một năm Đã có thể giết chết sát thủ của Giang Sơn lâu à Quận chúa Đông Dương khẽ thở dài Loại thiên phú này Chắc hẳn bà cũng chưa từng gặp qua có phải không? Nói miệng không có bằng chứng. Thống lĩnh Bạch, làm phiền ngươi đi thử một lần đi. Xin dân. Tần Tàng giả dờ không biết, vẽ mặt ngây thơ nhìn Bạch Giang Lan đi tới. Tần huynh Đệ. Bạch Giang Lan chậm chậm đi đến trước mặt của Tần Tàng. Khi khoảng cách, chỉ còn lại một bước bỗng nhiên ra tay, Công một tiếng một ánh sáng kiếm nhảy bén như điện đâm thẳng vào chỗ hiểm của tần tàng gió lạnh phá vào mặt trong nháy mắt tần tàng phun ra máu tươi ngay tại chỗ từ một kiếm này tần tàng đã có thể nhìn ra bạch giang lan mạnh hơn người áo đen kia nhưng mà hắn vẫn như cũ có thể thấy rõ đường đi đâm tới cô kiếm nhưng mà hắn đã sớm có chuẩn bị rồi bạch đại cá vẻ mặt của tần tàng kinh ngạc nhưng mà động tác trên người không hề chậm chạp bước chân bỗng nhiên bị sai lệch Thần trên đột nhiên dặn một cái lưỡi kiếm lạnh lẽo kề sát yết hầu của tần tang lướt qua một cái bạch đại ca ngươi tần tang muốn nói nhưng mà bạch giang lan vốn dĩ không để cho hắn có cơ hội bóng dáng chợt lóe lên trong nháy mắt đã tiến đến gần trước mặt của tần tang không biết bảo kiếm đã bị hắn thu đi đâu bàn tay hiện lên ưng trảo hung hăng chụp vào tần tang từng chiều không rời chỗ hiểm Chưởng pháp của Bạch Giang Lan kỳ diệu, nhanh chóng như sấm, thay đổi liên tục, nhưng mà Tần Tàng lại nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Trong nhảy mắt, hai bên đánh được dài hiệp. Tần Tàng nhìn chuẩn một cơ hội, lấy quyền đối chưởng liều mạng một lần với Bạch Giang Lan. Cảm giác giống như đánh vào trên một bức tường soạt soạt xoạt lập tức lùi lại mấy bước, miễn cưỡng đứng dững mà Bạch Giang Lan vẫn chưa hề nhúc nhích. Lúc này Tần Tàng mới ý thức được, nếu như không có diêm la phiên, giữa mình và võ lâm cao thủ chân chính có chênh lệch rất lớn ai ngờ bạch giang lan càng thêm kinh ngạc thời gian đánh nhau mặc dù là ngắn ngủi nhưng mà bạch giang lan có một loại cảm nhận vô cùng rõ ràng bản thân ở trước mặt của tần tang giống như không chỗ che thân mỗi một chiêu thức vừa mới ra tay tần tàng lập tức có thể phát sao mà đến trước làm tan rã thế tấn công của hắn lần giao thủ này bạch giang lan đành bỏ tay bỏ chân Mấy lần nguy hiểm đều bị Tần Tàng đảo khách làm chủ. Cuối cùng, chỉ có thể liều mạng một lần, Bạch Giang Lan âm thầm vận chuyển chân khí, mới dựng chắc thế bất bại. Bạch Đại Ca, tại sao ngươi đánh ta chứ? Tần Tàng thở hổn hển, vẻ mặt đau thương phẫn nộ chất vấn. Lúc này thì quận chúa Đông Dương và bà Lý cũng đã đi tới, trên mặt ngạc nhiên dò xét Tần Tàng. Bạch Giang Lan thu kiếm, nói với quận chúa, "Bẩm báo quận chúa, thuộc hạ đã thử qua" theo ý kiến của thuộc hạ cảm nhận ngũ chi của tần huynh rất nhạy bén phản ứng mau lẹ hiếm có người có thể như vậy môn phục khổ trường quyền này bị hắn luyện đến trình độ cao nhất người khác khó mà vượt qua sát thủ của giang sơn lâu am hiểu nhất đảm sát chẩn náo tinh thông dịch dung ẩn giấu hơi thở thuộc ám sát ẩu đả chính diện chưa chắc là thế mạnh những thủ đoạn này trước mặt của tần huynh đệ không chỗ che thân không địch lại tần huynh đệ cũng là chuyện bình thường chương ba mươi sáu huynh đệ bà lý cười u ám nói quả thật là quận chúa đã cứu đúng người rồi không nghĩ tới tần tiểu huynh đệ lại có thiên phú kinh người như vậy luyện môn phục khổ trường quyền đạt đến trình độ này đợi thêm một thời gian nữa nhất định có thể trở thành cao thủ đứng đầu chúc mừng quận chúa lại có được một viên tướng dũng mãnh rồi nếu như không phải nghe qua lời của bà lý chủ trương cố gắng giết hắn thật đúng là còn tưởng rằng bà chính là người tốt tần tàn khinh bỉ trong lòng trên mặt vẫn như cũ biểu cảm ngạc nhiên nghi ngờ các ngươi đang thử ta sao vẻ mặt của quận chúa đông dương thành khẩn nói xin tần tráng sĩ chớ có trách việc liên quan đến tính mạng an bình không thể không cẩn thận làm việc nhận được ơn cứu mạng của tần tráng sĩ chờ sau khi thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm an bình chắc chắn sẽ báo đáp hậu hĩnh Bà Lý xen vào nói, việc này ngày sau hãy bàn, chuyện này không nên chậm trễ, bà già này lập tức đi mời lão nhạc tới. Do thống lĩnh bạch và nhạc lão hộ tống tiểu thư xuôi nam vượt sông, thuận sông mà đi, không mất mấy ngày, có thể trở về quận Đông Dương. Đôi mì thanh tú của quận chúa Đông Dương cao lại, bà không có đi cùng với ta sao? Ánh mắt của bà Lý lạnh xuống, mắt nhìn ra bên ngoài, đám hộ vệ này, tuy là tử sĩ được dương gia nuôi dưỡng nhưng mà khó tránh khỏi sẽ có tên tham sống sợ chết bất trung bất hiếu bà già này muốn ở lại trấn thủ họ sẽ không dám nảy lên suy nghĩ gian dối mới có thể không cho giang sơn lâu phát hiện khác thường tiểu thư cứ yên tâm bà già này sẽ tùy cơ ứng biến quận chúa đông dương cũng biết không có cách nào tốt hơn ngưng tiếng nói bà nhất định phải cẩn thận đấy làm phiền bà đi gọi xuân đào vào đi thống lĩnh bạch ngươi cùng đi với bà đi chọn lựa mấy tên hộ vệ dẫn ngựa tới đây chúng ta hành động gọn nhẹ lên được tuân lệnh tần Tàng cũng đi theo ra ngoài dắt ngựa qua cột diêm la viên và một bên trên côn thiết mộc cầm lấy bên tay mới có thể yên tâm dẫn ngựa tiến vào trong cánh rừng tần Tàng nhìn thấy bạch giang lan dẫn theo thủy hậu tử đi qua còn có sáu tên hộ vệ không quen biết trong đó có một ông lão nét mặt hồng hào bà lý dẫn xuân đào tiến đến Tần tàng đối với sắc mặt cai nghiệt của Xuân đào ký ức vẫn còn như mới. Trong thấy Xuân đào chỉ quét mắt liếc nhìn một cái, ngay lập tức mặt không chút biểu tình đi qua. Chỉ thấy bà Lý lấy ra một tấm mặt nạ da người, căng mỏng manh như cánh tầm, dán lên trên mặt của Xuân đào Sau đó lại để cho Xuân đào thay một bộ áo ngoài, giống hệt như là quận chúa Đông Dương. Mặt nạ dán trên mặt, hoàn toàn không nhìn ra giới tích. Tần tàng âm thầm kinh ngạc chờ cho quận chúa cởi hết phụ kiện trên người xuống cho xuân đào mang lên sau khi xuân đào dịch dung đã hoàn toàn biến thành dáng vẻ của quận chúa giống nhau như đúc bất kể là chiều cao hình thể gương mặt thậm chí là dáng đi của xuân đào đều cực kỳ giống với đông dương quận chúa tuy là khí chất có chút khác biệt nhưng mà trừ khi đặt hai người bên cạnh nhau để mà so sánh còn lúc bình thường thì người ngoài hoàn toàn không phân biệt được lý bà bà nói Tiểu thư, lão thân và Xuân Đào quay về Côn Thành trước. Chờ tiểu thư xử lý xong mọi việc thì hội họp ở Côn Thành. Dứt lời, Lý bà bà dẫn theo Xuân Đào đang dịch dùng trở về. Không ngờ đi ngang qua người của Tần tang thì Xuân Đào đột nhiên dừng lại. Nhìn Tần tang nhoảng miệng cười. Tần công tử không biết gậy gỗ trong tay của người dùng gỗ để làm ra mà có thể sáng bóng như vậy sao. Tiểu đệ trong nhà của ta cũng thích chơi cây gậy gọc. Đáng tiếc thổi nhỏ, cơ thể yếu ớt nhiều bệnh tật cho nên phụ mẫu không cho phép. Lần này trở về ta muốn mang một cây gậy về để mà làm lễ vật cho tiểu đệ. Tần tàng sửng sốt, không biết xuống đào đột nhiên hỏi đến chuyện này để làm gì. Thoáng nhìn qua, bà lão có vẻ mặt không ngại, đông dương quận chúa cũng không ngăn cản, thuận miệng nói. Hồi bẩm xuống đào cô nương, cây gậy này dùng loại gỗ liêm làm ra. Loại gỗ liêm này sinh trưởng ở phía nam của Mộc Tử Quốc. Xuân Đào cô nương tìm đến thương nhân của Mộc Tử Quốc là có thể mua được. Tiểu đệ nhà ta chắc chắn sẽ rất thích, ta thay mặt nó tạ ơn tần công tử. Xuân Đào, ảnh mắt đồng đưa, che miệng cười, lúc này mới chịu đi theo Lý bà bà ra ngoài. Lúc lên xe ngựa, Xuân Đào suýt nữa đã trượt chân, được Lý bà bà nhanh tay nhanh mắt túm áo lại. Đưa nàng ta vào toa xe xong, Lý bà bà cất giọng nói, Tiểu thư có lệnh lần này không đến Tam Du Thành. Mọi người lập tức quay về Côn Thành. Bọn họ nhanh chóng, leo lên ngựa, yên lặng, quay đầu trở về mà không hỏi lý do. Trong toa xe yên tĩnh, Xuân Đào che kính miệng lại, nước mắt như mưa. Chờ cho đám người Lý Bà Bà đi xa, mọi người đi ra khỏi cánh rừng, nhìn con đường trống trải trước mắt. Đồng dương quận chúa, yên lặng một hồi lâu, hỏi một gã hội dễ dàng. Nhạc lão, lời Xuân Đào nói là thật à? Nhạc lão đáp. Hồi bấm tiểu thư, đúng là trong nhà Xuân Đào Cô Nương có một ấu đệ còn nhỏ, có mấy lần suýt chết non rồi, vẫn luôn dùng thuốc để mà giữ mạng. Tiền tiêu vặt hàng tháng của Xuân Đào Cô Nương đều đưa hết về nhà, miễn cưỡng đủ để mua thuốc chữa bệnh cho ấu đệ. Đông Dương quận chúa nghi hoặc, Là chứng bệnh gì? Chẳng lẽ ngay cả Lý Ngự Y cũng không có cách nào chữa trị sao? Nhạc lão chân chờ một lúc rồi mới nói, Xuân Đào cũng từng mời, có điều ngự y trong phủ rất ít khi ra khỏi dương phủ ngoại trừ mấy vị đại nhân ở Tri Châu thì những hộ gia đình bình thường chỉ có thể tiêu tốn một khoản tiền cực lớn mới có thể mời được Đông Dương quận chúa ừ một tiếng Nè, sau khi hồi phủ nhạc lão nhớ lấy thủ vụ của ta đến mời ngự y chẩn bệnh cho ấu đệ của Xuân đào tiền khám và tiền thuốc lấy của dương phủ sau đó tìm vài việc lặt vặt cho nó làm mươi 37 Nhạc lão nói Tiểu thư ân đức Đông Dương quận chúa nhìn xung quanh lại hỏi Bạch thống lĩnh Phía bắc của nơi này có đường ra không Bạch giang lan yên lặng Suy nghĩ một lúc gật đầu nói Có một con đường nhỏ xuyên qua núi Có thể đến Lâm Vũ Thành Mà cũng có thể đi vòng qua thành Phóng ngựa đi nhanh Thì bốn ngày có thể đến Vĩnh Nam quận Đông Dương quận chúa quyết định nói Vậy thì đi hướng bắc Nhạc Lão gửi thư trên đường đi để Phụ Dương phái người đến Vĩnh Nam quận tiếp ứng. Bạch Giang Lan đi đầu mở đường, Tần tang và Thủy Hậu Tử yên lặng đi bên cạnh Bạch Giang Lan, đoàn người phóng nhanh như tên bắn trên đường nhỏ. Có thể nhìn ra, Bạch Giang Lan vô cùng quen thuộc với chỗ này, liên tục đổi phương hướng đi đường mới, khiến cho người ta qua cả mắt. Ngay trong đêm đó, đã đến Lâm Vũ Thành, nhưng mà chỉ đi ngang qua chứ không vào. Đêm đã khuya, Bạch Giang Lan... Chọn một khe núi để nghỉ ngơi. Đều là người có tay nghề cả. Rất nhanh, đã nấu xong vài món ăn dân giả, nhóm lửa lên. Nhạc lão, tự mình đến bờ suối. Dùng bánh bột ngô cứng ngắt, làm no bụng. Đông dương quận chúa khổ cực, nuốt trôi, nhưng mà vẫn ăn từng miếng từng miếng cho đến hết. Bọn họ, chạy cả một người, vẫn không thấy có ai đuổi theo. Tần tàn đoán chừng, giang sừng lâu, vẫn chưa buông bỏ ám sát, nhưng đã bị mồi nhữ dẫn đi rồi. Không biết mồi nhữ còn bao nhiêu người sống sót đây. Cả ngày nay, nụ cười tươi tắn cuối cùng của Xuân đào cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Tần tang Hắn thầm than, thế giới này còn tàn nhẫn trần trụi hơn cả kiếp trước nữa. Họ buộc phải qua đêm trong núi. Tần tang không có trách nhiệm thủ vệ nên tùy ý tìm một gốc cây dựa vào để nghỉ ngơi. Bên cạnh đống lửa, Đông Dương quận chúa nằm nghiêng người, y phục trên người hồi lâu cũng không có gì thay đổi giống như đang ngủ sai dị nhạc lão kia ngồi xếp bằng bên cạnh nàng Bạch Giang Lan dẫn theo đám người thủy hầu tử làm vài cái bẫy đơn giản Tần Tàng không ngủ được bên cạnh nhiều người như vậy cũng không thể nào mà tu luyện được để tâm trí chìm vào bên trong cơ thể ý thức quay về hồn phách của mình từ khi mà Ngọc Phật đuổi ác quỷ đi gần như mỗi đêm Tần Tàng tu luyện xong đều suy xét ngẫm nghĩ. Nhưng mà cho dù Tần tang có làm gì Thì Ngọc Phật cũng không xuất hiện nữa Chỉ có dần sáng màu vàng kia Vẫn không biến mất Sau khi Ngọc Phật xuất hiện Lúc Tần tang tu luyện U Minh Kinh Vẫn không nhận ra cái gì thay đổi cả Giống như chỉ khi nào hắn gặp nguy hiểm gì Thì Ngọc Phật mới ra tay cứu hắn một mạng Còn những lúc khác Thì lười quan tâm Tần Tan vốn đầy lòng mong chờ Dần dần chỉ có thể chấp nhận sự thật Đổ lỗ cho bản thân tu vi quá thấp Đêm lạnh, Tần Tàng kéo kín y phục, nhắm mắt nghỉ ngơi, lại nghe được tiếng bước chân. Mở mắt ra thì thấy Thủy hầu tử Chu trữ đi đến. "Tần huynh đệ, uống một ngụm đi." Thủy hầu tử đưa cho hắn một cái hồ lô nhỏ, nhảy mắt ra hiệu. Tần Tàng mở ra, một hương rượu thơm nồng xộc vào mũi, thấy không ngoài chú ý, vội vàng uống một ngụm lớn. Tuy rằng thân thể của hắn rất tốt, cũng không có sợ lạnh, nhưng mà rượu cay trôi xuống họng như là ngọn lửa rót vào trong bụng vậy vẫn cảm thấy thoải mái. đa tạ chu đại ca. tần tang nâng tay trả hồ lô lại cười nói. chu đại ca mong rằng sau này có thể ăn được cá của người bắt đấy. thủy hậu tử cười hì hì đứng bên cạnh tần tang. hôm nay hắn ta không có nói nhiều như mọi ngày cả đường đều không có nói gì đang ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thì đột nhiên thấp giọng hỏi. tần huynh đệ Tại sao ngươi cả năm không về nhà Bộ không nhớ phụ mẫu ngươi sao Tần tàn khẽ thở dài Nhớ thì sao Quay về trong thôn Chỉ có thể sống những ngày cực khổ Đi ra ngoài nói không chừng Còn có thể trở nên nổi bật Để cho bọn họ hưởng thụ dinh qua phú quý Thủy hầu tử có vẻ không đồng tình Lời ấy của tần quân đệ sai rồi Điều phụ mẫu quan tâm nhất Chính là ngươi Đoàn viên với người nhà Mới là lẽ phải chứ Dinh qua phú quý là có gì đâu Hai người đang trò chuyện thì ánh mắt của Tần Tàng đột nhiên thay đổi, đứng phát dậy, ngẩng đầu nhìn những cành lá che khuất bầu trời, cất giọng hô to. Có người, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, đã thấy bóng cây bên cạnh Đông Dương quận chúa rung lắc một hồi, một bóng đèn lao thẳng tới chỗ của Đông Dương quận chúa. May mắn, nhạc lão đang bên cạnh Đông Dương quận chúa. Trong nhảy mắt, thích khách xuất hiện đã rút bảo kiếm được đặt ngang dưới gối đầu ra. Thân thể tựa như là chim ưng, bay nhảy trên không trung ngăn cản thích khách. Thế kiếm như là rồng lượng đâm thẳng vào yết hầu trước ngực của thích khách. Không ngờ, thích khách kia không hề né tránh, mà nhận lấy mũi kiếm, trái lại tốc độ còn nhanh hơn một chút. Phập Trường kiếm dễ dàng, đâm thủng eo lưng của thích khách, nhưng mà tốc độ của thích khách vẫn không giảm, bay thẳng đến trước mặt của nhạc lão, há miệng ra một tia sáng lạnh lẽo phóng đến chỗ của nhạc lão. thích khách này giống như là không biết đau đớn là gì vậy bị một ánh mắt tĩnh mịch như thế nhìn chầm chầm, nhạt lão chỉ thấy lạnh lòng, dội vàng nghiêng mình tránh khỏi ám tiễn đột nhiên xoay tay muốn thu kiếm về nhưng mà lại bị thích khách dặn người dùng xương cốt khiến cho bảo kiếm bị mắc kẹt lại các bạn vừa nghe xong tập 4 khẩu vấn tiên đạo cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo thân ái, chào tạm biệt